thâu thiên chi đạo tập 128 căn bá bảo tìm đạo quyết chính là ba cái mai ruột này lúc này trong yếu đế cát đám người phương hành đang rời xa khu vực hạch tâm dựa theo căn bá cho ô tăng nhi mảnh mối tìm được một sân mạch địa thế hoàng phù cũng ở cuối sân mạch thấy một tượng thần quy màu đen ô tăng nhi quỳ lên bộ đoàn lạy ba bái yên lặng đọc cổ chú mà căn bá cho nàng đột nhiên trước bộ đoàn xuất hiện một mâm tròn màu đen cổ quái, chân mâm tròn là phù văn rậm rạp chẳng chìm, chia làm các quẻ tượng thiên can địa chi nhìn rất là hỗn loạn, rồi lại âm dương biến ảo huyền diệu khó lường, làm cho người nhìn đã thấy đau đầu rồi. Ô Tăng Nhi nhăn mày trầm tĩnh không nói, mười ngón tay nhanh chóng điểm vào quẻ tượng, Thẳng đến một nén hương sau mới ngẩng đầu lên hình như nàng đã hoàn thành khảo nghiệm thần bí nào đó tượng thần quy trên đỉnh đầu há miệng phun ra ba thạch phiến đen sì không ngừng rung rung trước mặt nàng nhìn kỹ lại rõ ràng là ba cái mai rùa hô hấp của ô tăng nhi có chút rồn rập hai tay run rẩy nâng mai rùa cúi đầu hạ bái cần bá truyền ta là chúng sinh đại thuật đây là bí thuật suy diễn tìm hiểu thiên cơ pháp môn của nó chắc hẳn giấu ở trong mai rùa kỳ thực nói đến cũng kỳ quái Cái mai rùa này nhìn như là bình thường Nhưng ta có cảm giác Cảm giác xem không hiểu Có lẽ ta phải mất thời gian rất lâu Mới tham ngộ được bí mật của mai rùa Bất quá ta tin tưởng không sai Cái này là đạo quyết mà căn bá nói Ô tàng nhi thu mai rùa Cả mày sẽ nhớ mày nói Thần sắc có chút ngưng trọng Trường sinh đại thuật của Kim Lục Từ giấu trong một cổ thi Mà trường sinh đại thuật của ngươi Thì là bao cái mai rùa Phương hành nhớ mày cầm kiếm vỗ vai lão già hỏa kia không đùa chống ta chứ bí thuật trường sinh đầu trong thân người chết Kim mô nói cổ thi kia rất kỳ quái căn bá nhất định là không cặt chúng ta người được truyền là cái gì lúc ở phù tăng sơn ba người bọn họ đi theo căn bá tu hành một tháng căn bá nói mình tu tam sinh đạo quyết chia nó ra làm 3 phần phân biệt truyền thụ cho ba người một người một đạo quyết chẳng qua lúc ấy ở phù tăng sơn Truyền thụ chỉ là pháp môn cơ sở của ba cuốn đạo quyết, nên căn bá lại phân biệt cho bọn hắn một ít manh mối sau khi tiến vào yêu đế các. Căn bá nói qua, hắn truyền thụ cho ba đạo quyết chỉ là cơ sở tinh hoa của đạo quyết, còn giấu ở trong yêu đế các, nếu như ba người bọn họ muốn tu luyện đến đại thành thì cần phải tìm ba đạo quyết kia, đạt được cơ duyên tu hành. Và sau khi tiến vào yêu đế các, tụi đám người phương hành truyền sạch tất cả cơ duyên, còn ăn cướp khắp nơi nhưng không quên căn bá phần phó. Lộ tuyến tiến lên là theo phương hướng của ba đạo quyết định ra Rốt cục ở ngày thứ ba Từ trong một động phủ tan hoang Phát hiện một cổ thi mặc áo giáp Người bên ngoài xem ra Cổ thi chỉ là thân thể bất thủ Không có gì cả Nhưng mà Kim Ô lại xin lòng cảm ứng Kết luận cổ thi kia chính là tam sinh đạo quyết bán tìm cần tìm Sau khi lấy cổ thi Lại từ cực tây của yêu đế cát chuyển qua hướng bắc Cuối cùng đi tới chỗ này Ô Tăng Nhi dự theo pháp môn mà căn bá truyền ba bái chín khấu cẩn thận suy diễn đạt được ba cái mai rùa kia. Kim Ô và Phương Hành đều không biết mai rùa là có gì thần diệu, nhưng Ô Tăng Nhi kết luận ba mai rùa kia là chúng sinh đại thuật mà căn bá truyền thụ cho nàng. Hôm nay tính toán ra tam sinh đạo quyết đã có hai bản. Tiểu Phương Tử trường sinh đại thuật và chúng sinh đại thuật đều cầm được. Nhưng manh mối đạo quyết của người là ở nơi nào Kim Âu và Âu Tăng Nhi đều nhìn về phía phương hành Bọn hắn tiến vào yêu đế các Mục đích cơ bản nhất là vì ba đạo quyết Hôm nay chỉ còn của phương hành Nói thực Ta vẫn cảm thấy lão đầu kia là lừa ta Phương hành thấy bọn hắn hỏi Gãi gãi đầu Thờ giải nói Lại không giải thích cái gì Đang nói chuyện Xa xa một đạo kim quang phi độ tới Là tiểu bằng vương Lăng thiên Và ô nhất điền Đi tới gần Trước tiên ném ô nhất điền lên mặt đất Quán giận ra quân Người kêu hốn đàn Thành sự không có Bại sự có thừa này Lại bị người ta dọa sắp đáy ra quần Tiểu bằng vương ta đã lớn như vậy Còn chưa từng hợp tác với loại người nhu nhược như vậy Thực là mất hết mặt mà Ô nhất điền có chút ủ rũ nói Thực lực của người ta rõ ràng mạnh hơn chúng ta mà Tiểu bằng vương im lặng Quán hận đán một cước Ôn Nhất Điền lại ủ rũ cúi đầu không nói, giống như vợ bé bị chính thề ức hiếp. "Được rồi, đừng có đánh hắn, bảo các ngươi đi nghe ngóng tìm tức, nghe ngóng thế nào rồi?" Ô Tăng Nhi đành phải đi ra điều giải mâu thuẫn, đồng thời nhìn Tưởng Bằng Vương hỏi. "Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới Ô Nhất Điền lại có chút bất đắc dĩ. Cái này phiền toái lớn rồi." Từ Bằng Vương bị gia hỏa này đoạt chủ đề, không khỏi trừng mắt nước một cái. Ôn Nhất Điền bị hù không dám nói nữa cựu bằng vương mới mở miệng nói quả thực là có chút nghiêm trọng vừa rồi chúng ta đi nghe ngóng có mấy gia hòa còn không chịu nói bị ta giết hai người mới thổ lộ tình hình thực tế theo bọn hắn nói hiện tại thanh danh của chúng ta rất lớn sự tình ăn cướp khắp nơi đã dẫn phát nhiều người tức giận có không ít nhân vật lợi hại quyết định ra tay đối phó chúng ta nhưng cái này còn chưa tính đại sự trọng yếu hơn là hiện tại trong yêu đế các đang thịnh truyền ra một sự kiện nói đến đây Hắn có chút chần chờ, nhú mày nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành kỳ quái nước mắt hắn, nói Có cây rắm màu thả, dù ta có tuấn tú người cũng không cần nhìn ta như vậy chứ. Tiểu bằng vương nhất thời có chút im lặng, sau nửa ngày mới nói trong yêu đệ các đăng thịnh truyền thân phận thật của ngươi. Bọn hắn nói, ngươi có bốn năm trước ở Nam Chim Bộ Châu, gây ra sóng to gió lớn. Nam Chim Bộ Châu, đệ nhất tiểu ma đầu. Phương Hành Nói tới đây hắn trao mày Nhưng trong ánh mắt ẩn chưa có chút kích động Phương hành nghe vậy Đềm nhiên như không có việc thì Liếc mắt nói <cười> Ta là phương hành thì đã sao Hắn ngược lại không sao cả Vốn dự theo kế hoạch cũng không định ẩn tàng thân phận của mình Bị đám người kia sớm đoán được cũng không có gì Chỉ không rõ ánh mắt của tiểu bằng vương Là có ý tứ gì Thuận miệng thừa nhận Lại không nghĩ tới Hắn vừa thừa nhận Tiểu bằng vương lại kích động hai mắt sáng liền Người thật là phương hành Nguồn là người chính là phương hành Phương hành bị hù nhảy dựng, Khách ô nhất điểm lên hỏi Bệnh điên của người còn có thể lây sao Còn chưa nói xong Tiểu bằng vương đã kích động đi về phía trước Hai bước lùi vui vẻ nói Người biết không Bốn năm trước đã nghe nghe nói quả người Ở huyền vực dù một người trúng lại hoàng phù ra Cướp đi ba phần cơ duyên của nam chuyên bộ châu, Vậy sau kiếm chạm hoàng phù đạo tử Cầm đầu rời đi Lại kế giết mời kim đăng Cơ hồ trôn vùng một đời cao thủ hoàng phủ ra Làm cho mấy lão gia hòa ẩn cư của gia tộc bọn họ Đều phải đi ra tỏa chấn Chuyện này ở yêu đệ chúng ta Qua thực là truyền kỳ Năm đó ta nghe nói chuyện của ngươi Đã cảm thấy ngươi là đại nhân vật Thề tương lai nếu gặp ngươi Thì nhất định phải cùng ngươi uống rượu Sau đó Nói đến chỗ này Lại không nói tiếp Có chút ngại ngùng cười người Phân hành điện mắt sùng bái quán Nhìn có chút không được tự nhiên Thuận sau đó thì sao? tiểu bằng vương lại không chịu nói. nguyên đai nằm đó hắn thề là nhất định phải cùng với tiểu ma đầu kia uống rượu, sau đó đại chiến một trận, xem đối phương có phải thực qua trương như trong truyền thuyết hay không. chỉ là những lời này bây giờ khó mà nói. dù sao ban đầu ở ngoài phù tăng sơn, hắn nếm qua thiệt thời, luận về thực lực, hắn xác thực thua tâm phục khẩu phục. thấy tiểu bằng vương yên quần, ô tàng nhi cũng lý giải. kỳ thực lúc trước lần đầu đang nghe kim lục từ nói sự tình phương hành cũng có chút giật mình, nhưng vì phạm vi sinh hoạt thấp hơn tiểu bằng vương rất nhiều, bởi vậy ở trong ấn tượng của nàng chỉ cần thấy Phương hành là một người rất giỏi dày vò mà thôi, không quá dùng báy. nhưng tiểu bằng vương lại bất đồng. hắn biết hoàng phủ gia lợi hại đối với thế gia từng ở thời điểm trục yêu làm ra tác dụng to lớn, hơn nữa chém giết vô số cao thủ yêu tộc rút hồn, hắn cơ hồ là hận thấu xương. cho tới hôm nay, yêu tộc trải qua 3.000 ngàn năm phồn diễn sinh sôi, đã khôi phục không ít nguyên khí cũng không dám chính thức trả thù hoàng phủ ra một là lo lắng thần châu sẽ nhún tay hay là vì kiên kỵ thế lực hoàng phủ ra thầm thâm bất khả chắc mà lúc ấy tiểu ma đầu chỉ là chút cơ cảnh cảnh giới còn không cao bằng ô nhất điển hiện tại lại làm ra sự tình mà thiên kiêu của yêu tộc nghĩ cũng không dám nghĩ cái này còn không cho tiểu bằng vương tâm cao khí ngạo hội bội phục sao đương nhiên sau đó đừng có đồn đại nói linh sinh tự thế được lớn nhất nam chiêm bộ châu ở ngày tiểu ma đầu kia gây họa ra tay bảo hộ hắn thay hắn ngăn nguyên anh cảnh của hoàng phủ ra cho nên có suy đoán tiểu ma đầu kia là truyền nhân linh xuân tự âm thầm bổ dưỡng chưa có đều không quan tâm việc này có thực hay không nhưng tiểu ma đầu kia dám đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió mà không thể kinh thường những lời này được nói suy nghĩ làm sao giải quyết tai họa phía sau đi lúc này ôn nhất điền ưu phiền mở miệng nói khuôn mặt mướp đắng đang khóc nóc nước đờ tai họa sao Đám người Kim Ô đều nhìn về phía Ô Nhất Điền Ô Nhất Điền sắp muốn khóc lên Xong đời rồi Chúng ta xúc phạm vào nhiều người tức giận Cửu tử Phạt Ma rồi Cựu tử Phạt Ma là cái gì Phương Hành Ô Tăng Nhi, Kim Ô Cùng có chút không hiểu Trong nội tâm Tiểu Bằng Vương Bất mãn, chừng Ô Nhất Điền Đang khóc sướt mất, làm hắn không dám nói tiếp Tiểu Bằng Vương lại mở miệng nói cửu từ phật ma là có người muốn đối phó chúng ta nếu nói chúng ta ăn cướp khắp nơi dứt lấy ba thành cường địch thì thân phận của người tiết lộ lại cơ hồ làm tất cả người tiến vào yêu đế cát chuẩn bị đối địch với chúng ta con chuột gian xảo ở vô ảnh sơn con một sách của thái thạch gia thường lan hải cửu vương tử thậm chí thằng gốc ở đại thánh sơn và mấy vị sứ giả của thần châu tổng cộng chín người đều là thiên tài tu vị đỉnh phong của các tu sĩ vào yêu đế cát bọn hắn nó muốn tìm người đánh một trận. Nhiều người như vậy sao? Kim mô bị hù nhảy dựng, hắn sợ biết kế hoạch của Phương Hành, nhưng đưa tới nhiều đối thủ như vậy vẫn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau khi ngần đầu, thì vội vàng hỏi. bọn hắn không đến mức như thế chứ? năm đó Hoàng Phủ gia làm ra vô số tội ác với yêu tộc chúng ta, chính là đại địch của yêu tộc. Mà tiểu thổ kỳ ở Nam Chiêm Bộ Châu đả thương nặng Hoàng Phủ gia, về tình về lý. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói đều chăm như là có ơn Dù không muốn bảo đáp Thì cũng nên liên thủ đối địch với hắn chứ Phương Hành nghe vậy Mặt không chút gận sóng Nhẹ nhàng cười nói Năm đó tạo huyền vực Đoạt không ít bảo bối đây Kỳ bộ nhất thời hiểu ra Thất phù vô tội Mang ngọc có tội Phương Hành người mang vô số dị bảo Việc này chỉ sợ không chỉ yêu địa Mà ngay cả thần châu và ma địa cũng có nghe thấy Tự nhiên sẽ giúp lấy vô số phiền toái Đây chỉ là một Còn có một nguyên nhân khác Tiêu Bằng Vương nói Thành danh của ngươi vang dội như vậy Không biết có bao nhiêu người muốn thông qua kém ngươi thành danh Dù sao khi yêu đế cát chấm dứt Thiên tài yêu địa cũng sẽ tiến về thần châu Vô số cơ duyên và kỳ ngộ Mà đối với bọn người sắp tiến về thần châu này Thành danh chính là vốn điếng của mình Có thể rước lấy một chút tuyển toái Nhưng càng nhiều nữa Là đại năng của thần châu chú ý Mà cái chú ý này Không hề nghi ngờ Là đại biểu kỳ ngộ và cơ duyên Thử hỏi ai có thể không động tâm Mọi người nghe vậy Tất cả đều im lặng Biết hắn nói có lý Đổi lại lập trường Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy Ô Tăng Nhi có chút lo lắng nhìn Phương Hành nói Vậy làm sao bây giờ Để cho bọn họ tới nhờ Phương Hành trả lời Xem là bọn hắn phạt ta Hay đẹp tiểu ra phạt bọn hắn Tiểu Bằng Vương và Ô Tăng Nhi thấy hắn thông rong như vậy Không khỏi nào nào Mà ánh mắt của Kim Ô thì hưng phấn lên Cùng với tiểu thổ phì pha trộn lâu như vậy Đã sớm hiểu thấu rồi Mặc kệ sự tình lớn cỡ nào Chỉ cần tiểu thổ phì lộ ra biểu lộ như vậy Thì khẳng định là đã tính trước Về phần ô nhất điền Tuy trọng tâm nội sợ hãi Nhưng đã bình tĩnh hơn nhiều Cùng nhau đi tới Theo tiểu thổ phì đánh cướp mấy lần Ở dưới vô số bảo bối kích thích Lá tan quán cũng mập mờ không ít kiều từ phạt ma cũng không biết là ai lấy cái tên này ở trong thời gian ngắn lặng yên chuyển khắp yêu đế tặc đối với chín thiên tài đỉnh phong nhắm vào yêu tu bình thường đều coi tu sĩ nhân tộc kia là đã thành người chết Nam chiêm bộ châu đại nhất triều ma đầu xác thực rất tốt yêu tộc công nhận hắn tốt nhưng không có người cho rằng không có thể dùng lực lượng một người mà chống cự chín cao thủ đỉnh phong được coi như tu vi người cao tuyệt thực được siêu quần có thể thắng một người nhưng há có thể thắng đông tóc không thương? mà sau khi bị thương thế đối mặt người thứ hai thiêu chiến sẽ phải như thế nào? hoặc là cựu tử thực lực mạnh liên thủ dùng hai ba người liên thủ đánh người vậy ngươi làm sao mà đối ứng? dở lại cục diện này vô luận xem như thế nào đám người phương hành cũng là một tuyệt cảnh giao hỏa kia là sẽ đầu tàu hay nhận thua? trong tâm yêu tộc bình thường sẽ bắt đầu suy đoán vấn đề này. Chỉ có điều chẳng ai ngờ tới, đối mặt cuộc diện cửu từ phạt ma cơ hồ tuyệt vọng, tù sĩ nhân tộc kia rõ ràng tiếp tục ăn cướp, không chỉ không thu tay, ngược lại còn làm trầm trọng thêm. Nữ tù ngay cả cái yếm cũng không chịu lưu lại. Vừa đi vừa cười, thấy cơ duyên đoạt cơ duyên, thấy yêu quái cướp yêu quái. Từng yêu quái cả phải ngũ tổ mình, trên người đều giống như là mới tắm xong vậy. Mà ngũ tổ mình đã thành cái đích cho mọi người chỉ chít. cứ như vậy. Một đường ăn cướp một đường bay vào hạch tâm của yêu đế các. Giống như nạn châu chấu những nơi đi qua không một ngọn cỏ, làm các tu sĩ trong yêu đế các quán khí bốc phát, tung vung tay vung chân, thề muốn chăm hắn. Trên thực tế, sống theo con đường này, ngay cả ô tang nhi và tiểu bằng vương cũng nò nắng. Bọn hắn biết rõ, càng vào hạch tâm của yêu đế các, thì khả năng chạm đất của các cao thủ khác càng cao. Đến lúc đó, không thể tránh khỏi, thậm chí có thể bị vây công. Năm người bọn hắn lại thần thông quảng đại Sợ là cũng không có thể lực Địch được chúng yêu Đến lúc đó làm sao mà ngăn cản? Chỉ có điều nội tâm đo đắng Cũng khuyên vài lần Nhưng phương hành lại khư khư cố chấp Như là không để ở trong lòng vậy Rơi vào đường cùng Bọn hắn đành phải đến hỏi Kim Ô Kim Ô lại bảo hoàn toàn không cần phải lo lắng Tiểu tổ kỳ am hiểu nhất Là đục nước béo cỏ Cục diện càng loạn càng dễ dàng lừa người Chúng ta chỉ để ý xem kịch vui là được triều bằng vương và ô tăng nhi cũng đi đến phương hành, quỳ kế đa đoan, khắp nơi làm việc ngoài dự đoán của mọi người. lúc này mới thoáng yên lòng, tiếp tục đi về phía trước. hôm nay bọn hắn tiến vào yêu đế tác tu hành được không ít, phương hành kim ô, ô tăng nhi vì tìm hiểu đạo quyết mà tới. hôm nay ba đạo quyết đã có hành, và phần tiểu bằng vương thì không có mục đích gì, chỉ vì cơ duyên mà đến. đoạn đường này đi theo phương hành, ven đường ăn cướp, cướp đoạt đắc thủ cơ duyên chất đầy hơn nửa pháp thuyền, có thể nói là đợt mùa vượt xa tưởng tượng. Dù sao phàm là thiên tài ưu tộc tiến vào yêu địa cát, trên người mang theo pháp khí, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Bản thân cái này chính là một số tài phú to lớn. Bất quá cần giúp ô nhất điền tìm linh dược, nhưng tìm mấy chỗ vẫn chưa phát hiện. Bất quá ô nhất điền không thèm để ý, mỗi ngày ngồi ở trên pháp thuyền nhìn đống pháp khí kia cười ha làm đám người ô tăng nhi. Tập tiến điên lợi hại hơn. Về phần đạo quyết còn lại, Cũng chứng là loại căn bá truyền thụ cho Phương Hành, Lại còn không biết ở nơi nào. Nhưng nhìn Phương Hành không vội đi về hạch tâm của yêu đế các, Kim ô và ô Tăng Nhi đều đoán được, Có lẽ đạo quyết kia ở trong yêu điện, Chỗ đó là trung tâm của yêu đế các, Tế đàn đi khai yêu đế các cũng ở bên trong, Hơn nữa có chuyển thuyết, Cơ duyên lớn nhất ở trong yêu đế cát Chính là giấu trong yêu điện quỷ dị kia. Lại có người xa xa theo dõi Ta lại đi chăm mấy người vậy Pháp thuyền chầm ổn đi về phía trước Đột nhiên tiểu bằng vương mở hai mắt Lộ sát ký Mấy ngày nay Trên đường thường xuyên sẽ có một ít yếu tu xuất thủ xuất hiện ở phụ cận Nhưng không dám tới gần Chỉ xa xa theo dõi Tợ hồ bị thế lực lớn nào đó Phái qua nhìn chằm chằm đám người phân hành Sợ bọn họ đào tàu Hoặc thiết triển quy kế gì đó Mà tiểu bằng vương tinh nóng như lửa cộng thêm biết được thân phận của phương hành, ân đần sinh ra ý giữ gì? một khi phát hiện có người theo dõi, sẽ tức giận đuổi theo mà giết chết. tính đến hôm nay đã giết bốn năm người rồi. lại đi giết người, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? ô tăng nhi đứng trên vạn thuyền xa xa ngắm nhìn, có chút bận tâm hỏi. kim ô ôm bình rượu vừa uống vừa nói. tiểu bá vương là mấy lão bất tử ở cô nhận sơn toàn được bồi dưỡng, ở trên người hắn tiêu hao tài nguyên. Có thể nuôi ra 7 cái như là muội Hay là 10 cái như ô nhất điện Cho nên muội đừng có lo Tuy chỉ là trúc cơ Nhưng ngay cả thực lực của ta bây giờ Cũng chưa chắc có thể thắng được hắn dễ dàng Hơn nữa ở trên người quán Pháp bảo bảo vệ tính mạng Chạy trốn công kích là vô số Gặp phải đối thủ mạnh hơn Thì cũng có thể ngạnh chín một trận Huống chi là mấy cái, mấy cái theo dõi này Ô Tăng Nhi hơi yên tâm Đã muốn nói gì đó Lại thấy phương hành đột nhiên mở mắt ra Lấy lúc này từ bằng vương vừa rồi như là kia chấp bài đi, đột nhiên thân hình như lại điện rút trở lại, còn nhanh hơn thời điểm lao ra, cơ hồ đâm vào trên pháp thuyền, tiêu hào hết linh lực, với khó khăn lắm ổn định thân hình. Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay run run, như sắp cầm không được đại kích ở trong tay. Hai mắt bắn lửa giận, nhìn về phía hư không. Sau khi kết đàn, người có lực đánh với ta một trận, hiện tại kém quá xa rồi. Trong hư không một tiếng âm lạnh đùng truyền ra, chỉ thấy trong hư không có một ma ảnh thân hình cao lớn đi tới cao chừng 3 chưởng tựa như là một ngọn núi nhỏ đợi cho đến gần mới phát hiện cái kia Dĩ nhiên là một yêu ma toàn thân lồng đen trạng thái ngửa người ngửa vượn trong tay nắm một cây thủy hỏa côn hai mắt tối tăm như quỷ đại thánh sơn không không nhi đạo từ chứng kiến thân ảnh ấy hai huynh vợ ô tăng nhi và ô kim ô hít một hơi khí lạnh sắc mặt kiên kỳ ngay cả phương hành cũng nhớ mày Có thể thấy một gậy đánh tiểu bằng vương trở về Tất nhiên không phải là nhân vật bình thường Bác cầu yêu địa Tuy ba ngàn năm trước bị trọng thương Nhưng phổn diễn ba ngàn năm Đã khôi phục xong không ít nguyên khí Hôm nay yêu tộc được xưng ngàn vạn Mỗi năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài Nhưng có thể được gọi là kinh tài tuyệt diễm Chỉ chỉ có mấy cái chưa đáng người hồ tiên cơ, thiên phú siêu tuyệt, Thì đặc thù nhất chính là một người điên Một kẻ đần Kẻ đần xuất thân Thái Thạch ra Nói là ngốc, cũng là ngốc thật Thôi nhỏ không thích tu hành Chỉ thích trốn ở trong thư phòng đọc sách Một hơi đọc bảy mươi mấy năm Người dần già yếu đi Lại đột nhiên ngộ đạo Tu vi tiến cảnh như thần Ba năm trúc cơ, bảy năm kết đàn Trong vòng mười năm Hoàn thành con đường mà yêu tu khác Cần mấy trăm năm không đi hết Phản lão hoàn đồng, hình dáng như thiếu niên Người này tên là Thái Thạch Si Nhi chính một nhân vật có thể nói là truyền kỳ trong yêu điển, mà cái khác chính là tiên điển chưa bao giờ kết giao với ai, cũng chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ của đạo tử đại thánh sơn, không không nhi từ lúc sinh ra đã khắc chết cha mẹ, hơn nữa tính tình quái cờ không được trường bối ưa thích, hết lần này tới lần khác hắn trầm tình ít nói, mỗi ngày yên lặng chỉ biết rèn luyện nhục thân, ba luyện võ pháp vì thế đạt tới trình độ điên cuồng, từng ở trước 10 năm. Trù lão chuẩn bị cho một trận, trù lão chuẩn bị chọn một hậu rệ làm đạo tử, nghiêng tài nguyên bồi dưỡng, cho nên ở trong tộc cư hành một lần đấu pháp. Cả đại thánh sơn điên quần, ngay cả những tộc nhân huyết mạch mỏng manh cũng không xa vạn dặm mà đến tham dự. Mà người có tư cách tham dự trận đấu pháp này nhất, vậy mà không có được chuyện quan trọng. Một mình một người chạy vào man hoang lịch luyện, chuyến đi này kéo dài 3 năm, thời điểm trở về, đạo tử mới đã lập. Thậm chí vương tộc mới cũng quật khởi Trải đép người vương tộc cũ lợi hại Không không nhì cũng không dài dòng Sau khi trở lại Đại Thánh Sơn Trước ăn 300 cân thịt Uống 30 vò rượu Sau đó sách thủy hòa côn Nệm đạo tử kết thành thịt vội Sau đó Không có sau đó Đạo tử kia được tài nguyên của các gia tộc chưu cố Bồi dưỡng trọn vẹn 3 năm Còn ngăn không được một gậy quán Cái kia còn tính là đạo tử gì chứ Nguyên ảnh đảo tổ của Đại Thánh Sơn Trên áp tất cả, dị động trong tộc Lập hắn làm đạo tử mới Cao thủ trẻ tuổi ở yêu địa không ít Nhưng để cho người kiên kỵ nhất Chính là không không nhi Và thái thạch si nhi Dù sao cũng là cao thủ Bất quá hồ tiên cơ U Minh Sơn cửu đầu tiêu thánh Từ vụ hồ đạo tử, vô ảnh đạo tử Hoặc khôn khéo hoặc hung ác Hoặc là âm hiểm Nhưng còn có chút nhân vị Có thể tiếp cận Nhưng hai người này căn bản là quái vật Không thể theo lẽ thường mà dự đoán. Hôm nay kim sĩ tiểu bằng vương. Xung phong vào ra ngoài. Vốn định làm thịt con kiến nhỏ theo dõi kia. Lại không nghĩ rằng lần này tới không phải là theo dõi. Mà là một hung nhân. Đường đường tiểu bằng vương. Lại bị một gậy đánh bay trở lại. Nhanh như vậy đã tìm tới phiền toái. Phương hành hiếp mắt xem xét. Nhắc đến hắc kiếm trong tay. Kêu lên. Tinh tinh. Người tới đây làm gì? Tinh tinh. Bầu không khí bỗng khắc nghiệt, đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị. Đám người ô tăng nhi, đều lặng lẽ lâu mồ hôi lạnh. Quay mắt về phía Đại Thánh Sơn, không không nhi. Cho dù là đối địch với hắn, nhưng dám kêu hắn đặt tinh tinh, lại không thấy nhiều. Không không nhi cũng không có lộ ra tức giận hoặc biểu lộ gì. Ngược lại sách thủy hòa côn, chậm rãi đạp không mà tới, ánh mắt tối tăm hỏi. Người nhận thức Tiểu Sơn khôi lỗi. Một câu không đầu không đuôi, lại khiến cho tất cả mọi người nao nao. Phân hành càng khó hiểu Cẩn thận nghĩ nghĩ nói Đó là thứ gì Không không nhi bình tĩnh nói Là cháu ta Hắn nói người cho hắn một cây tứ vương phong lôi côn Tứ vương phong lôi côn Cái tên này rốt cục để phân hành nghĩ tới Bừng tỉnh đại ngộ nói Người nói là tiểu hầu tử Kéo theo lấy hai dòng nước muối kia sao Không không nhi nhạc gật đầu nói Hắn là cháu ta Lúc ấy đi thiên phong uyển, Chính là ta mang nó đi Phương Hành cười phá thì nói Cháu người như vậy mới tốt Tuổi còn nhỏ đã biết tán gái rồi Nguyên lại không không nhí nhắc tới dĩ nhân việc nhỏ Mà ngay cả Phương Hành cũng lười nhớ Lúc ấy tiểu nhất trúng một cước của thương Lan Hải Làm xa tướng quân Lại bị bức xin lỗi Vô luận là ai cũng không dám nói ra chân tướng Nhưng có một tiểu hầu từ không sợ trời Không sợ đất Nói rõ sự tình Chứng minh là tiểu nhất ủy khuất Mà sau khi Phương Hành Một cước đạp chết làm xa tướng quân Mang theo đám tiểu hồ ly đi ngọn núi cáp uống rượu Tiểu hồ tử kia cũng đi theo Trốn ở sau rừng cây vụng trộm nhìn Bị phương hành nắm qua Phương hành còn nhớ đó Liên hỏi bị sao lúc ấy nó không sợ thương lan hải Dám nói ra chân tướng Tiểu hồ tử liền nói Gặp chuyện bất bình có người dẫm Chọc phương hành buồn cười đá một cước Sau đó lại hỏi Tiểu hồ tử lại liếc mắt nhìn tiểu nhất Có chút ngượng ngùng cúi đầu Phương hành thấy vậy vui vẻ Tiểu hồ tử này rất giỏi nha Tuổi nhỏ đã phát dụng, quá hợp khẩu vị của ta, thế là vui vẻ cho tiểu hầu tử một cây côn sắt. Cây gậy này, hắn cũng không biết là cướp tới lúc nào. Là pháp khí của Kim Đan Cảnh, phẩm chất không cao, nhưng đối với hắn không có tác dụng. Nhưng côn sắt kia đối với một tiểu hầu tử còn chưa chính thức tu hành, mà nói thì là một đại lễ rất nặng. Thích đến tiểu hầu tử vò đầu bứt tay, lại bị tiểu nhất nhìn xấu hổ, cầm côn sắt vội vàng bỏ chạy, phương hành cũng không coi là chuyện quan trọng. Quay đầu lại tiếp tục cùng với đám người kim ô uống rượu Cũng không muốn đến Sự kiện như vậy lại là vào lúc này bị người nói ra Không không nhì trầm tĩnh không nói Sau nửa ngày miếng oan oan nói tiếp Lúc đầu ta thấy có người Có người cho đứa bé một lễ vật nặng như vậy Tưởng là đã có việc cầu đại thánh sơn chúng ta Vậy sau không thấy người tự mình đến bái kiến liền cho rằng ngươi muốn ở sau khi vào yêu đế các Mượn tay ta đối phó thành khẩu sơn Nên mặc kệ người Nhưng mà càng về sau Ta người nói ngươi một kiếm hủy tiên tử minh, lại có một đồn đãi nói ngươi là nam chiêm đệ nhất tiểu ma đầu. Ta biết mình đã nghĩ lầm rồi, nên mới tới tìm ngươi. Không không nhị nói xong, làm tất cả mọi người ngây ngốc. Ai có thể nghĩ đến đại thánh sơn không không nhị trong truyền thuyết như điên như quần khí thế hùng ác, sinh ra chớ gần, vậy mà lại để ý tới lễ vật của một đứa bé thu được. Còn nữa, lúc ấy bọn hắn đều chứng kiến phương hành tiện tay cho tiểu tử kia một cây côn sắt sau đó tiểu hầu tử kia phía chín châu phía chín châu hai hồ mới mang đi được ở đâu nghĩ đến côn kia lại là huyền khí tứ phương của phong nơi côn trong nội tâm chỉ có hai ý niệm là một không không như tâm tư tinh tế tỉ mỉ không hợp bề ngoài hai là tên vương bát đàn này ra tay quá hào phóng đây chính là kim đan pháp khí hiện tay đã đưa ra ngoài đối phó với hồ ly đẳng lơ kia ta còn có đồng ý Phương Hành khinh miệt nhất miệng cười Cây côn kia ta cũng không cần dùng Thấy tiểu hậu tử cây trung thực Không để cho đám tiểu hầu đi của ta ủy khuất Ngoài ánh mắt cũng tốt Tuổi nhỏ đã biết trường ai trưởng thành cũng rất xinh đẹp Rất giống kiều thúc thúc của ta Lúc này mới tiện tay thường nó Người không cần để ý ở trong lòng Lại nói Bây giờ người tới tìm ta làm gì Không không nhi Không biết tiểu thù vì cái nói Cưu thúc thúc ở trên thực tế là một hái hoa tập ở phẩm tục còn tưởng đây là một câu khen ngợi vì vậy gật gật đầu nói tới tìm người uống rượu đánh một trận sau đó giúp người một tay phương hành đau đau ngần đầu nhìn về phía nó ngay cả đám người kim ô cũng giật mình khó hiểu nhìn không không nhìn không ngọc nhị thản nhiên nói bởi vì ngươi là phương hành đã từng một kiếm chấm hoàng phủ đạo tử cho nên ta thích tìm người uống rượu bởi vì vậy bởi vì ngươi là phương hành Đợt xưng nam chim trẻ tuổi nhất Đệ nhất nhân Cho nên ta muốn tìm người giao thủ Nhìn xem ngươi có phải lợi hại như trong truyền thuyết hay không Mà nể tìm cây côn kia Ta sẽ giúp ngươi một tay trả nhân tình này Lại uống rượu Đánh nhau Phương hành nghe vậy Không khỏi nhìn về phía tiểu bằng vương Nghĩ thầm yêu tộc đều như thế Lúc ấy tiểu bằng vương mới biết thân phận quán Mặc dù không nói thẳng Nhưng vừa sẽ đã biết ra hỏa kia Cũng nghĩ như không như không nhỉ Đương nhiên hắn cũng nghe ra Không không nhi không có địch ý với mình Ngược lại nó còn muốn giúp mình Tuy lấy tứ phương phong lôi côn làm cớ Nhưng trên thực tế là có ý muốn kết giao Tuy tiểu thủ vì ngang ngược không nói đạo lý Nhưng đối với giao tế Lại cực kỳ nhạy bén Chuẩn xác nghe ra ý ngoài lời Uống rượu đánh nhau dễ dàng Nhưng người có thể giúp ta cái gì Phân hành đưa tay nắm hồ lô rượu ra Cười hì hì hỏi Không không nhi nhận lấy Người đầu uống một ngụm, Vốn tiêu sái hào sàng Lại không nghĩ tới rượu quá mạnh Làm ho khan vài tiếng Hơi kinh ngạc nhìn Phương Hành nói Rượu này là rượu gì Sao uống vào mạnh như thế Phương Hành trêu tức cười phá để nói Tiểu lượng không đủ Thì đừng ra vẻ trước mặt ta Hắn sớm đã chuẩn bị chế rượu Rượu trong hồ lô là bạch thiên trượng Truyền bí pháp Ngâm chế Linh khí đầy đủ Tiểu lực sung túc Rượu ngon trong phàm tục Không thể đánh đầu Không không nhì cũng là sâu rượu Chỉ là bất ngờ mới bị sặc không không nhìn nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng. lần nữa ngửa cổ uống một ngụm. lúc này đã có chuẩn bị, rõ ràng là tốt hơn nhiều. uống vài ngụm mới lao miệng, bộ dáng thống khoái đến cực điểm. sau đó ném hồ lô rượu về, vác thủy hỏa côn lên vai, nói: ta không chiếm tiện nghi của ngươi. bây giờ ngươi tiền toái cuốn thần muốn đánh nhau có thể đợi ghi ra ngoài, lại thống khoái mà đánh. bất quá bây giờ nếu ngươi có cần gì, ta có thể giúp ngươi một tay. Phương hành có chút suy ngẫm, cũng không khách gì nói. Việc gì cũng được. Không không nhi càng không khách khí. Vay tiền thì không cần bàn. Phương hành im lặng, trợn mắt chướng hắn một cái nói. Giết người thì sao? Không không nhi nói. Không thể kêu vào không giết, đánh không lại không giết. Phương hành bó tay rồi. Vậy ngươi còn giúp cái dám mẹ Sau đó cân nhắc nói. Thật muốn hỗ trợ thì đứng một bên xem kỉnh vui đi hiển nhiên có được một trợ lực, đám người Âu Tăng Nhi đều rất vui. trong bọn hắn, Âu Tăng Nhi, Âu Nhất Điền tu vi khá thấp, chiến lực cũng yếu, mà tiểu Bằng Vương tuy nội tình hùng hậu, chiếm được siêu quần, nhưng bị cảnh giới hạn chế, có thể phát huy ra thực lực không cao. có thể cùng cao thủ hàng đầu của tộc, các tộc chiến một trận, chỉ có Phương Hành và Kim ô mà thôi. đã có không không Nhi này tương trợ, không khác như là hồ mọc thêm cánh. Dù không thắng cũng đủ làm cho các cao thủ tộc các kiên kỵ vài phần Chỉ có điều bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ Đã nghe phương hành trả lời Đứng ở một bên xem cuộc vui đi Một đại cao thủ chỉ có thể ngộ Nhưng không thể cầu như vậy Lại bảo hắn đứng một bên xem cuộc vui Kim ô và ồ Tăng Nhi nghe vậy Còn mắt đều có rút lại Ngay cả tiểu bằng vương Cũng có chút khó hiểu nhìn phương hành vừa rồi hắn ăn một gậy cuộc không không nhi Biết rõ gia hòa này rất mạnh Duy nhất bình tĩnh là ô nhất điện Từ khi có một pháp thuyền bảo bối Ô nhất điện đã không điên rồi Mỗi ngày ngồi trước mặt bà pháp bảo nhìn Như trời sập cũng không lo lắng Tóm lại ở trong lòng mọi người Đồng nghĩ phương hành Dù đã có tính trước Cũng không nên đẩy lại cao thủ như vậy ra bên ngoài chứ Hôm nay người đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích Câu hồ xem như đối địch với tất cả mọi người Ở trong yêu đế các Thực không dám dấu giếm Trước khi tới tìm ngây Ta đã thu được vài ngọc giản Đại ý là mời các cao thủ các tộc Tới trước yêu điện chặn giết người Giết loại tình huống này Đừng nói là bảo vệ cư duyên Chỉ sợ ngay cả cái ăn ổn di khai yêu đế các cũng khó Như vậy ngươi còn không ăn Không cần ta trợ giúp Ngay cả không không nhi cũng có chút không hiểu Ngồi ở trong hư không Nếu mày hỏi Không có bổn sự Ta dám trêu ra nhỗ loạn lớn như vậy sao Phương hành chẳng hề để ý Nhìn không không nhi nói Ngươi là một con khỉ thẳng tính Ta không muốn ước hiếp ngươi, Nên đừng đúng tay bảo Bảo không khí lập tức yên tĩnh lại Chúng yêu đã có chút khó hiểu dụng ý của phương hành Không không nhì trầm mặc một lát Cũng không nói nhiều Chỉ nói khẽ Hôm trước con cá cháp ở tử vụ hồ hiện thân Nói sự tình ngựa bên ngoài yêu đế cát Một kiếm chạm pháp thuyền Xác thực là một rượu chiêu Chí tiết còn chưa đủ Hơn nữa bọn hắn đã biết thân phận chính thức của ngươi Ngàn phòng vạn phòng Người còn muốn dùng quỷ kế gì Sợ là không dễ dàng như vậy đâu Sau khi dứt lời Hắn rớt một ngón tay ra Ta có thể giúp người một việc Nhớ kỹ Nói xong đứng dậy Cầm thùy hoặc Côn chậm rãi đi về hư không Thân hình dần dần biến mất Tiểu thổ phỉ Đừng làm quá mức Dù sao ở bên ngoài còn có một đám lão gia hòa Quá mức sẽ không dễ thoát thân. Nhìn Thế Không Không Nhi đi khai Ô Tăng Nhi và Tiểu Bằng Vương Tiểu Bằng Vương đều cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên Thủy Trung cảm giác được một cường viện Chủ động đưa tới cửa đi như vậy Là khó có thể đi giải Kim Ô có chút trịnh trọng Thần sắc nghiêm túc thấp giọng khuyên bảo Dùng hắn lý dài tính tình Có tiện nghi không chiếm chính đả hỗn đàn phương hành Lúc này tinh tế suy nghĩ Cũng cảm thấy có chút khủng hoảng Ngay cả giúp đỡ cũng không cần Đây là ý định lừa người thảm như thế nào đấy Phương hành chỉ cười ha ha, chỉ hắc kiếm ở phía trước. Đi thôi. Đi về phía trước xa hơn. Trên đường thông qua hành tâm của yêu đế cáp, trong bình tĩnh ẩn chứa sát khí mãnh điện, ở trong nhận thức của phương hành, một đường có mấy đảo khí tức hùng hậu rình mò. Chỉ có đều thấy mình nhắm về phía cái yêu điện, cho nên đều kiềm chế không hiện thân. Loại cảm giác này, thật giống như hắn một mực ăn cướp, đã trở thành dây béo trong mắt người khác. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho Âu Tăng Nhi không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhìn về phía Kim Âu, Kim Âu không để ý. Một bộ cao thơm mà chắc, đang cân nhắc phương hành sẽ dùng phương pháp gì, phá giải nguy cơ lần này. Nhìn về phía tiểu bằng vương, tiểu bằng vương thì sắc mặt trang nghiêm. Nhìn về phía trước, như tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Nhìn về phía Âu nhất Điền, ra hỏa kia, vẫn còn xem bảo bối. Hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì? Âu Tăng Nhi nhìn về phía phương hành, sắc mặt bình tĩnh. Khoanh chân ngồi đó, thậm chí khóe môi, khóe môi nhất đến nụ cười. Hắn đến cùng là đang nghĩ cái gì? Lúc này ở hạch tâm yêu đế cáp, có một đại điện rộng lớn chưa phù ở trên hư không. Điện này do ác nham xây dựng thành, kiểu dáng không giống như tiên cung của đạo gia. Đình nhọn mái công, khắp nơi đều đưa khắc dị thú, và nhìn đã thấy tà dị khó nói nên lời Ở trong đại điện là ba to tượng to lớn, chứ là ba góc. Đơn trường đẩy ra chỉ hướng 3 điểm Mà ở trước điện Thì có vài chục khối vẫn thạch to lớn Lặng lặng chim nổi Ở giữa nhất Cũng là vị trí cao nhất Ngồi xếp bằng chính là thân ảnh khí tức cường hoành thần mỹ Chính người này Chính là cửu tử ở trong chiến dịch Phạt Ma Chính người này cơ hội có thể đại biểu Hàng đệ tử trẻ tuổi của yêu tộc trăm năm tới Lúc này mượn danh sưng cửu tử minh Của Thương Lan Hải Ở đây chuẩn bị Phạt Ma Mà trong 9 người, hận ý sâu nhất chính là Hồ Tiên Cơ. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn lưu ly kính ở trước người cửu vương tử Nga bại. Ở trên kính hiền hóa là hình ảnh lúc này Phương Hành xếp bằng ở trên thuyền. Lặng im không nói gì, xuất phát về phía ưu điện. Hồ Tiên Cơ ở trên tay Phương Hành đã ăn mấy lần thiệt lớn. Trong nội tâm quả thực không hiểu, nhịn không được mở miệng. Kẻ này đã từng ở thiên phong uyển cưỡng ép chạy trốn từng dã dằng đánh bại cô nhận sơn tiểu bằng vương cũng đã từng một cướp đạp chết kim đan cảnh lam sa tướng quân tuy chiến tích bậc này đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu nhưng từ phương diện khác đã chứng minh thực độ quán không hề đơn giản giống như bề ngoài còn nữa thời điểm người này ở nam chiêm bổ châu lợi hại nhất không phải tu vi mà là quỷ kế tầng tầng đắp đắp lần này ở ưu địa ta cũng nhiều lần thi triển quỷ kế mượn nhờ pháp bảo làm ra vô số cử động ngoài dự đoán của mọi người chưa vị đạo hữu không phải tiên cơ lại nhảy nhưng chúng ta đối mặt kẻ này dù ổn nắm phần thắng thì cũng không thể chủ quan tốt nhất là thấy mặt liền không chế hắn miễn cho đêm dài lắm mộng trên bề đá thứ hai đạo tử vô ảnh sơn mặc áo tàng dáng người thấp bé cười rộn hồi tiên tử là bị tiểu quỷ kia đánh sợ rồi sao con đường đi khai yêu đế cát chỉ có một chỉ là cần tiểu ma đầu kia không muốn bị vây ở chỗ này trăm năm thì sẽ tối ưu điện. Mà hôm nay chúng ta một bậc giữ vững vị trí cửa điện, hắn có có thể chạy nước nào? <cười> Trên thực tế chúng ta không có nóng vội ra ngoài vây công hắn, mà ôm cây đợi thỏ, không phải là vì phòng ngừa tiểu quỷ kia thi triển quỳ kế địa hồ đi sơn sao? Biện pháp ôm cây đợi thỏ rất đần nhưng lại ít sai lầm nhất. Trên bề đá thứ nhất từ trái qua, từ vũ hồ đạo tử sau khi tiến vào yêu đế cát lên tìm địa phương bế quản chữa thương. Cũng ở mấy ngày nay xuất quan điểm Nhân nói Trước khi tiến vào yêu đế các Hỗn đàn kia thi triển quỷ kế Hại ta suýt đã mất cơ hội tiến vào yêu đế các Cho dù vào được Ta cũng phải dùng 4 ngày bí quan chữa thường Bỏ qua rất nhiều cơ hội tìm kiếm cơ duyên Chư vị Là nơi bản đạo từ không có sở cầu Một là muốn chạm phương hành kia Tiết oán khí trong đội tâm Hay là đoạt cơ duyên quán Bồi thường ta thất thoát cơ duyên đạo tử vô ảnh sơn nhìn qua cười nói người chỉ cần cơ duyên của tiểu quỷ này ở trong yêu đế cát sao cái này đơn giản dù sao bản đạo tử vừa ý là cơ duyên hắn đạt được từ huyền vực <cười> nghe nói tổ huấn đàn này được xưng là một người đoạt đi ba phần cơ duyên đây chính là một quản bảo bối rất lớn nghe hai người dẫn dắt rời đi câu chuyện chúng yếu có chút suy ngẫm đều mở miệng chiếm thức lợi ích đạo tử vô ảnh sơn người mất độc chiếm cơ duyên huyền vực sao Bằng thực được của vô ảnh Sơn các người Nuốt nổi sao Không sợ cô nhận Sơn từ các người gây phiền tói sao Vẫn là chia 9 phần Mọi người một phần Dù chia làm 9 phần Trong đó còn có phần của cô nhận Sơn Để bọn hắn không tới tìm chúng ta trả thù Dù sao đám đại bằng điều cao cao tại thượng kia Tuy cuồng vọng lại hung hăng, hung hăng cản quấy Nhưng cũng không phải là kẻ đần đâu Các tù sĩ nhào nhào nghị luận Liên lụy đến lợi ích Ai cũng không chịu nhường ai cuối cùng tạm thời đạt thành hiệp nghị hồ tiên cơ muốn thanh hồ quỳ diện việc này không thể hoài nghi vì thế nàng đáp ứng phần ít cơ duyên quán cửu vương tướng ngao bại được chia một phần lớn nhất ngoài ra còn có đại thánh sơn không không nhi tương đối đắc thủ một mực không có mở miệng sứ giả thần châu cũng trì trì cười mà không nói đối với chúng yêu chia tài nguyên chưa từng xen vào cũng không phản đối cái gì kể thực hội tiên cơ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của mấy người kia Phát hiện bọn hắn không có ý bảo hộ phương hành Thì có chút yên tâm Báo Thời điểm mọi người đang thương thảo ra phương án phân phối Có yêu quái Theo dõi nhanh chóng rớt vào Nhìn về phía cửu vương tử ngao bại quỳ xuống nói Nằm trên bộ trâu Từ ba đầu phương hành Đã đi tới yêu điện Lúc này cách nơi đây bất quá trăm giảm Chúng yêu nghe vậy Mắt đều lộ ra sát khí Nhìn về phía hư không Trăm giảm Đối với bọn hắn mà nói Xem như là gần trong găng tức Đại chiến đã tới trước mắt Hỗn đàn Ta cũng muốn nhìn ngươi vì sao thoát khỏi lớp lớp phòng vây Hồ Tiên Cơ nghe nói phương hành đến rồi Không có thi chuyển quy kế gì Trong đội tâm thầm oán hận Nói thật Nàng thùa nhỏ thông minh Thiên tư hơn người Lại có dung nhan kiều kỳ Có thể nói trời sinh phú quý Từ nhỏ đến lớn làm cái chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi Nhưng từ khi đụng phải hỗn đàn nhân tộc kia Nhiều lần thất thủ, nhiều lần bị khinh miệt Nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng, Tinh tế tính ra Lại chưa chiếm thượng phong được một lần Trong đội tâm không khỏi sức uất ức Ơ, Nhiều người chờ ta như vậy sao Thời điểm phát triển tới trước yêu điện Phương hành nhảy dựng lên Lớn tiếng cười nói Lúc này Kim Ô, Ô Tăng Nhi Tiểu Bằng Vương đều đứng ở đây Đứng ở phía sau hắn Thậm chí Ô Nhất Điền cũng xin lòng cảm ứng Leo ra bồn nhỏ nhìn lập tức bị sát khí của vô số cao thủ hù cho hôn mê bất tỉnh, ngã vào khoang thuyền. Bên ngoài yêu điện, thấy quân hành tới, có một nửa người sắc mặt âm tàn, một nửa người thì hận nghiến răng. Ngoại trừ vài đạo tử cao cao tại thượng ngồi trên bệ đá, những người còn lại có một nửa quần áo không chỉnh tề, ngay cả nữ tử cũng hơn nửa tùy tiện mặc áo bào của nam tu che đậy thân thể. Càng có rất nhiều người biến hóa ra nguyên hình, còn mắt phóng hỏa nhìn trầm trầm triệu tập kia Những người này phần lớn đạo đã bị phương hành cướp qua xiêm y trên người bị đột sạch có thể mượn được xiêm y thì mượn mượn không được xiêm y thì tự nhiên phìa hóa ra nguyên hình đương nhiên mặc kệ mượn được xiêm y hay là không thì sắc mặt đều rất khó coi nam chiêm bộ châu phương hành danh truyền bốn châu chúng ta tự nhiên là phải hoan nghênh ngươi rồi trong vô số ánh mắt vẫn đổ cái thứ nhất mở miệng ngược lại là vô ảnh Sơn đạo tử người này là đạo tử thử tộc dáng người thấp bé tính tình hung ác nhầm hiểm, lúc nói chuyện cũng không cười lạnh, người nghe hắn nói đều cảm thấy tâm lạnh. Hoan nghênh con mẹ người, mở bào cố ra để cho ta chọn mới gọi là hoan nghênh. Phương Hành trợn trắng mắt nói một câu, nụ cười của Vô ảnh Sơn đạo tử lập tức ngưng trên mặt, cười không nổi nữa. <cười> từng nói thường nhân đến từ Nam Chiêm Bộ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ba đầu lợi hại nhất chính là cái việc, tiếp theo là gan chó, cuối cùng mới là bản lĩnh. Hôm nay xem ra đồn đãi không sai Từ vụ hồ đạo tử lạnh miệng mở miệng Chỉ là cái đầu người quá thực không quá thông minh Đến lúc này mà vẫn còn dám dương oai trước mặt chúng ta sao Nói lão Ta đợi hành nhất chính là khuôn mặt tuấn tú Thứ hai là thông minh Thứ ba mới là mắng chửi người Người không được nói bậy bôi nhọ ta Phương hành có chút tức giận Ánh mắt bất thiện quét về phía từ vụ hồ đạo tử <cười> Bớt sảm ngôn chư vị đạo hữu, Ai đến hoạt động gần cốt trước Bắt giữ tên tiểu ba đầu này Hồ tiên cơ nhịn không được Bỗng mở miệng quát Thanh âm vừa ra Liền có bốn năm người lộ ra sát khí lạnh lạnh Có kiều tử ngồi trên cao Cũng có yêu tu phía dưới Nhưng một câu kia của hồ tiên cơ Lại bạch trần không khí dối trá nơi đây Lộ ra bản chất máu chảy đầm đìa. Vốn ở nơi đây chính là muốn Đoạt danh kỳ Chảm đối phương tranh cơ duyên Ai ra tay đầu tiên không thể nghi ngờ là chiếm đại danh Thành dành cũng là cơ duyên. Đối với các yêu tố sắp đi thần châu tu hành mà nói, càng là giá trị vô tận. Phương hành vốn là nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu. Trước đó trời giáo huyền quan hiện lên một đám anh tài tuổi trẻ. Bất kể là lệ hồng y ở bên trong, tổng cộng có gần 30 người tiến vào thần châu. Hôm nay đã có một ít bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng ngay cả những người này, đối với cái tên tuổi nam chiêm bộ châu đệ nhất của phương hành thì cũng có chút không cam lòng. Cái này chẳng phải nói hắn là Nam chiêm bộ châu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi sao? Như vậy sau khi chém hắn, Phương Hành chém Hoàng Phù đạo tử, tuy là đánh đến ám sát, nhưng chứng thực tên tuổi Nam chiêm bộ châu đệ nhất quán. Mà lúc này trong chúng yêu nếu có người chém Phương Hành, không thể nghi ngờ là áp đảo Nam chiêm bộ châu đệ nhất tiểu ma đầu. đã có thành thành liền có chủ ý, đã có chủ ý thì liền có cơ duyên có vốn liếng đi xa hơn người khác. đúng là xuất phát từ loại suy tính này nên mỗi người đều động tâm theo dõi phương hành. đương nhiên có nhìn chằm chằm nhưng người cướp động thủ lại tạm thời không có xuất hiện. dù sao tiểu ma đầu kia không có hư không phải hư danh? chúng yếu tố đã bắt đầu suy tính, hy vọng để cho người khác dùng phòng trước, mình tạm thời quan sát nữa thôi. ngược lại là phương hành nghe lời này, bề ngoài giống như là kinh dị kêu lên. bắt ta, bắt ta làm gì? hồ tiên cơ quản lạnh. Cho tới bây giờ, quân giả hộ đồ cái gì chứ? Nhân tộc phương hình, người vốn là tài tinh, mai danh ẩn tích, lén vào yêu địa ta đến tột cùng nó có ý đồ gì? Lần này để ngươi vào tiến vào yêu đế các, vốn là để mặt mũi của cô nhận dân, ai những người trước ở ngoài yêu đế các vi phạm quy tắc, kiếm chạm pháp thuyền, hại 10 thiên tài yêu tộc vô duyên với tiền lộ. Sau khi tiến vào yêu đế các lại cướp bóc bốn phiến, có vất đoạt đi cơ duyên của bao nhiêu người. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo. Muốn ngươi nhổ ra những tăng vật kia Đám người kim ô nghe vậy Trong nội tâm có chút tức giận Quay đầu lại muốn bắt điều bằng vương Chút giận Chỉ thấy lúc này tiểu bằng vương cũng giận dữ Càng có chút thất lạc Vì vậy không nhẫn tâm động thổ biến Hồ ly lẳng lơ Tâm tư của ngươi Nếu dùng nhiều ở trên tu hành Sẽ không đến mức trượng thiệt ở trong tay hí lần Hiện tại ta chỉ cảm giác kỳ quái Mỗi lần ngươi há miệng Đều cho người ta tội danh này tội danh kia Có tác dụng gì sao Lần này ngươi lại cảm thấy ăn chát với ta Nhưng ta nhắc ngờ ngươi một câu Tha cho ngươi một lần không sao Nhưng lần thứ hai sẽ không có cơ hội như vậy đâu Phương hành hiếp mắt cười cười trong thanh âm giống như không hề tức giận Như lại làm cho hồ tiên cơ run lên Phân hành cũng không dòng dài Bỗng nhiên vung hắc kiếm lên quát Nói nhảm nữa cũng không có ý gì Các người ở chỗ này chờ ta làm gì Ta rõ ràng Các người cũng rõ ràng Trời đất bao la không lớn bằng lợi ích Vì lợi ích động thù chính là đạo lý Các người muốn đoạt chỗ tốt trong tay ta Không có vấn đề Chỉ chăm bản lãnh của các người mà thôi Nói xong hắn vùng kiếm chạm ra sau Ba một tiếng Vách khoang thuyền bị hủy hơn phần nửa Lộ ra vô số pháp khí rực rỡ muôn màu ở Trong khoang Các tu sĩ xa xa rước nhìn Cơ hồ kinh hãi đến ngừng hô hấp Chỉ thấy trong đó mảnh vỡ tiền tình lớn có nắm tay Có linh tinh cao lớn một trượng cũng có bạch cốt tàn khí không biết trải qua bao nhiêu năm tháng còn có một núi phát bảo một đống pháp khí bất ngờ đều là bảo bối từ trong tay các yêu tu cấp được càng kinh người hơn là trong pháp thuyền có ba triệu đá cao lớn cái này còn mẹ nó là dọn nhà sao trong nội tâm của chúng yêu ngoài khiếp sợ cơ hồ còn nhịn không được muốn chửi mẹ đều biết huấn đạo nhân tộc kia sau khi tiến vào yêu đế cát liền tranh cơ duyên bốn phía ăn cướp mọi người Nhưng không ai ngờ tới, hắn dứt cấp nhiều như vậy. Hơn nữa cố ý không để ở trong túi chức vật, Mà là chất ở trong thuyền. đây quả thực là cố ý dụ người nhặt. Trong lúc viết thời, Sát khí vô hình bao phủ phương hành nhiều hơn cấp ba. Tiền tài động nhân tâm, Tuy thanh danh quý giá, Nhưng chỗ tốt càng làm cho người chảy nước miếng. Chúng nhiều ánh mắt tỏa sáng, Lại không lưu ý tới, Ở cửa ra vào pháp thuyền, Ôn nhắc điện trên đầu thư thớt không có mấy cọc tóc, Còn mắt đỏ bừng cân các nhìn trăm trăm bọn hắn, tuy hai chân đang run, nhưng tay lại cầm nhẫn kiếm. một bộ những bảo bối này có một phần của đại gia. các người ai dám lên kiếm lên thì ta sẽ liều mạng. mà phương hành đổ ra bảo bối trong pháp thuyền, lại còn không dừng tay, lạnh giọng cười cười, bỗng lấy ra một quyển chục cao giọng nói: những cái đồ vật rác giới này ta chỉ là cướp chơi, sau so với năm đó ta từ trong huyền vực tìm được bảo vật, lại tính được cái gì chứ? Rất nhiều người nghĩ mãi vẫn không rõ Lúc ấy ta làm sao mà những hung thú kia vào hóc uyên địa ngục Thời điểm đi khai Làm sao lại yên lặng yên mang đi Hiện tại ta nói cho các người biết Trong tay của ta là bách hung đồ Có thể triệu hắn mấy vạn hung thú san bằng một vực Chúng yếu tu nói không ra lời Chỉ có thể hít khí lạnh Phương hành đại tiện tay ném bách hung đồ Cho kim ô ở sau lưng Lại lấy ra thanh hồ quỷ diệt Nhìn hồ tiên cơ quát Hồ đi lặng lờ Cái này là dị bảo người muốn Trong đó ẩn trước lực lượng nghịch tiên Còn có truyền thừa huyền ảo Dùng trí tuệ của ta Tìm hiểu thật nhiều năm Cũng chỉ dài một hai phần mười Lúc trước tích thương hấp uyên ngục trù Chính là cái mặt nạ này Ánh mắt của hồ tiên cơ như kiếm Bắn về phía mặt nạ trong tay của phương hành Mặt nạ này nặng đã thấy qua một lần Chính là thời điểm phương hành Kiếm trảng pháp thuyền dùng qua Phương hành tiện tay ném qua cho kim ô Lần nữa đến ra một quyển sách nhìn rất qua lại quát quyền hoạt sắc sinh hương đồ này là cửu thuốc cho ta thủ bút của danh gia da, văn hay tranh đẹp trông rất sống động nhưng chợt thấy không đúng cười hắc thu vào không có ý tứ nói à, cầm nhầm các người cho ta tìm cái lợi hại hơn dọa không chết các người sẽ không xong chúng yêu tù cơ hồ muốn phun máu bất quá dù thế nào cũng đủ để bọn hắn động tâm rồi vô ảnh sơn đạo tử quát tiểu ba đầu Lúc ấy nằm trên bộ châu đồ nãy Nói người một người được ba phần cơ duyên của huyền vực Là thực hay giả Phương Hành trừng trần trợn mắt Đường nhiên là giả rồi Chúng yêu ngẩn ngơ Trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩa không tin Tiểu má đầu này đang nói láo Nhưng lúc này Phương Hành đã nói Bằng vào bản lĩnh của ta Đã ra tay Làm sao có thể chỉ lấy ba phần chứ Các người ở đây xem thường ta sao Minh bạch nói cho các người biết Ta tối thiểu nhất cầm bảy phần cơ duyên Quanh một tiếng Chúng hiệu tù nhất thời nổ nổi Ngay cả cừu vương tử Con bọt sách thái thạch ra Đại thánh sơn không không nhi Cùng với sứ giả thần châu, Thần sắc đều bất định Nhất thời không cách nào có thể duy trì biểu lộ lành nhạt Lên tiếng tình hồn Nhưng có thể từ trong tay tiểu ra Đoạt đi hay không Thì phải chăm bản lĩnh của các người đấy Phương hành cười lạnh mở miệng à, Mình xin ngừng tập này đây nhá, hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện Xin chào